Mẹ, tập cuối Cuối cùng, Vũ Nhi cũng tỉnh lại Cô từ từ mở mắt Nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh Đặc biệt trong bệnh viện Bệnh viện đã kiểm tra tổng thể Cô không hề bị thương Sáng mai cô có thể rời khỏi đây Cô chợt cảm thấy khát nước Cô nhìn ra ngoài cửa sổ Bây giờ đã là nửa đêm Cô không muốn làm phiền người khác vào lúc này Thế nên cô nhắm mắt lại Lặng lẽ hồi tưởng lại tất cả mọi việc Xảy ra đêm qua Cô đã vĩnh viễn mất đồng niên rồi Trong ốc cô không ngừng, hiện lên cái khoảnh khắc cuối cùng, đồng niên lao mình nhảy xuống. Anh đã chết rồi sao? Đúng vậy, vũ nhi nhớ khi mình bị khiêng ra khỏi ngôi nhà đen, cảnh sát đã nói với cô, đồng niên đã chết ngay tại chỗ. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy đồng niên chưa chết, anh... Vẫn đang sống bên cạnh cô Mãi mãi bảo vệ Che chở cho cô Đột nhiên Cửa phòng bệnh Bật mở Vũ Nhi lại mở mắt Cô nhìn thấy một người đàn ông bước vào Khuôn mặt người đàn ông Trông khá quen Vũ Nhi cảm thấy mình đã gặp anh ta Ở đâu đó Cô nhớ ngay ra cái hôm ở công ty Sau khi hết giờ làm Có một người đàn ông lạ đến tìm hứa văn minh, chính là anh ta. Người đó ăn mặc chỉnh tệ, trông rất lịch sự, tay trái cầm một cốc nước, tay phải ôm một bó hoa tươi màu trắng. mỉm cười với Vũ Nhi và nói, Chào em, Vũ Nhi. Anh là ai? Có phải giám đốc hứa bảo anh đến đây không? Vũ Nhi hỏi anh ta Đúng vậy, bây giờ tôi là đồng nghiệp mới của cô Giảm đốc hứa có chút việc không đến được Anh ấy bảo tôi đến thầm cô Người đàn ông bước đến bên Vũ Nhi Ngồi xuống ghế cạnh giường nói Vũ Nhi, tôi nghĩ giờ chắc cô đang khác Anh ta dơ cốc nước ra trước mặt Vũ Nhi Cảm ơn anh, đúng là tôi đang khát. Vũ Nhi cảm thấy cổ họng mình khô khóc lạ thường, giống như là bị thiêu vậy. Cô đón lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch. Dòng nước đã xoa dịu cổ họng cô, khiến cô dễ chịu hơn nhiều. Cô nhận ra người đàn ông đang chăm chú nhìn cô, và mỉm cười. Nhưng cô vẫn nói rất lịch sự. Cảm ơn anh đã đến thăm tôi Nhưng giờ đã rất muộn rồi Không Đêm vừa mới bắt đầu thôi Người đàn ông Nhẹ nhàng nói Dòng anh ta Vô cùng dịu dàng Có sức lôi cuốn mạnh mẽ Sau đó Anh ta tặng cho Vũ Nhi bó hoa trắng Đang cầm trong tay Vũ Nhi đón lấy bó hoa ngửi thấy hương thơm từ các bông hoa Một luồng hương nhẹ nhẹ được hít sâu vào cơ thể cô Cô cảm thấy dễ chịu Còn có thể khiến cô được thanh thản Cô đặt bó hoa lên đầu giường nói Cảm ơn anh Sao anh lại tặng hoa cho tôi? Cô không chú ý thấy đây là một bó hoa màu trắng hay sao? Tôi nghe nói đồng niên đã đi rồi Hòa trắng là để tưởng niệm vong linh. Vũ Nhi nhìn những cánh hoa màu trắng, những cánh hoa đó trông thật là thuần khiết, tinh khôi. Cô đau khổ gật đầu. Dũng vậy, đồng niên đã mãi mãi ra đi. Cô biết tại sao anh ấy phải ra đi không? Người đàn ông tiếng sắc vào cô nói. Vũ Nhi chợt nhìn thấy trên trán anh ta có một vết thương Có vẻ như là vết thương mới Bởi vì anh ấy phải trục tội Anh ấy đã phạm tội Tội rất nặng Anh ấy cho rằng anh ấy cần phải lấy tính mạng để chuộc tội Anh ấy phạm tội với ai? Vũ Nhi ngừng dây lát rồi nói Anh ấy giết người Giết rất nhiều người Đó là những cô gái vô tội Người đàn ông lắc đầu từ tốn nói Ngoài những người đó Còn có thêm một người nữa Anh muốn ám chị ai Cô Ngón tay anh ta chỉ thẳng vào mặt Vũ Nhi Sau đó từ từ thu tay lại Tại sao lại là tôi Bởi vì nhìn cổ cô tôi có thể nhận ra anh ta mỉm cười vũ nhi giơ tay lên sờ cổ ngoài sợi dây chuyền trên cổ cô vẫn còn lưu lại một vết xích cổ mờ mờ trong mắt cô thoáng hiện sự sợ hãi nhưng cô không nói gì ai đã làm việc này vũ nhi quay đầu đi hướng khác nhìn màn đêm mênh mang ngoài cửa sổ không kìm lòng nổi và nước mắt đã thi nhau rơi xuống. Tôi đoán chắc là động niên gây ra có phải không? Cuối cùng, Vũ Nhi cũng quay lại nói trong tiếng đất nghẹn ngào. Đúng vậy. Người đàn ông gật đầu nói Tôi đoán không sai. Cô biết tại sao anh ta lại muốn giết cô không? Tại sao? Vũ Nhi lại hỏi anh ta Bởi vì anh ta nghi ngờ Cô phản bội anh ta Anh ta sợ sẽ mất cô Không Bởi vì anh ấy yêu tôi Vũ Nhi cố gắng phản bác lại Yêu và hận Chỉ là một giới hạn vô cùng mong manh Yêu đến cực điểm Chính là hận Anh ta nói nhẹ nhàng bên tay Vũ Nhi Ánh mắt anh ta vô cùng u uất Có lúc Vũ Nhi thích kiểu ánh mắt này Anh ta tiếp tục nói Vũ Nhi Cô đã đọc cuốn hầu công án Tứ Tất Bình chưa? Tứ Tất Bình Tôi đọc rồi Trước mắt Vũ Nhi Dường như xuất hiện cảnh tượng bất bình phong hải hùng Được miêu tả trong truyện Cô có biết tại sao đằng huyện lệnh? Lại dùng câu chuyện tứ bất bình Để che đậy kế hoạch Mù sát vợ của ông ta không Nghe đến đây Vũ Nhi nhớ đến bức ảnh Của mẹ đồng niên Được kẹp trong mấy trang sách cuối cùng Của cuốn tứ bất bình Trong thư phòng Có đợt cô còn tưởng đó Chính là cô Bỗng nhiên Vũ Nhi cảm thấy Vô cùng căm ghét và phẫn nộ Đối với đằng huyện lệnh Trong tiểu thuyết nên cô nói đầy căm phẫn, bởi vì ông ta đố kỵ. Cô nói đúng lắm, đố kỵ. khi nói, anh ta đặc biệt nhấn mạnh hai âm cuối, đố kỵ khiến con người phát rồ, đố kỵ khiến con người phạm tội, đố kỵ hung ác, tham lam, lười biếng, phẫn nộ, kiêu ngạo và dâm dục. Tất cả các tội lỗi đều bắt đầu từ những thứ này Bao gồm cả đồng niên của cô Vũ Nhi mở to mắt Cho nên anh ta mới muốn giết tôi Đúng vậy anh ta đố kỵ Bây giờ cô còn hận anh ta không? Tôi... Trong đầu Vũ Nhi bỗng lướt qua những thứ vô cùng kỳ quái trước mắt cô hiện ra một khoảng không mơ hồ mờ ảo cô không biết nên trả lời thế nào cuối cùng cô lắc đầu sao tôi phải hận anh ấy chứ bởi vì anh ấy đã bóp cổ cô người đàn ông trợt tỏ ra sự bực tức giơ tay ra sờ lên cổ vũ nhi Vũ Nhi cảm thấy đôi tay anh ta lạnh như bằng. Sự lành giá ngấm vào cơ thể cô. Cô muốn phản kháng nhưng cô nhận ra mình không thể nhúc nhích được gì. Dường như thân thể cô không còn thuộc về cô. Trong khoảnh khắc cô nhận ra người đàn ông trước mắt cô chắc chắn đã bỏ thuốc vào trong cốc nước và đưa cô uống. Anh muốn làm gì? Rốt cuộc anh là ai? Tôi muốn làm gì à? rốt cuộc tôi là ai à? Lẽ nào cô đã quên tối nào tôi cũng chăm chú nhìn ngắm cô từ cửa sổ người đàn ông cười đau khổ. <cười> không, cô không thể quên được, không thể quên được. trên ngực cô đeo viên đá mắt mèo, cô có một con mèo trắng đáng yêu, cô có thể vẽ những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, cô thích ngồi Trước cửa sổ thư phòng đọc sách Không, anh nhớ nhầm rồi Đó không phải là tôi Vũ Nhi nói thật to Lúc này đây Cô chỉ còn đủ sức để nói Trong ánh mắt cô tràn ngập nỗi sợ hãi Khi nhìn người đàn ông trước mắt Tôi sao có thể nhớ nhầm được chứ Bởi vì tôi yêu cô Anh nói gì cơ Vũ Nhi ngẫn người nhìn anh ta Tôi nói tôi yêu cô từ rất lâu rồi. Tôi luôn yêu cô. Lúc đó tôi mới chỉ là cậu thiếu niên 16 tuổi. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn yêu cô. Người đàn ông đó nghi ngờ cô phản bội. Có phải vậy không? Ông ta cũng thường xuyên đánh đặt cô. Phải vậy không? Để tôi nói cho cô biết chỗ này của ông ta có vấn đề. Thực sự có vấn đề. Anh ta Chỉ tay vào đầu mình Chỗ này của anh đúng là có vấn đề thật Vũ Nhi bào gan nói Nhưng anh ta lại cười nói Xem ra cô thật sự đã quên rồi Tối hôm đó trong phòng ở tầng 3 Ông ta đã bóp chặt cổ cô càng lúc càng chặt Anh ta tiếp tục vuốt ve cổ Vũ Nhi khiến Vũ Nhi rung lẫy bẩy, Anh ta vừa vốt về, vừa nói, Cuối cùng, ông ta bóp chết cô. Đúng vậy, cô đã bị kẻ điên khùng đó sát hại. Sau đó, để che giấu tội vô liêm sĩ của mình, ông ta dùng vữa và gạch để trôn chặt cô vào bức tường. Vũ Nhi lập tức hiểu ra, mẹ đồng niên rốt cuộc đã chết như thế nào. Nhưng cô không hiểu được Vì sao người đàn ông trước mặt cô Lại biết được hết những việc này Người đàn ông tiếp tục nói Cho đến tận hôm đó Cuối cùng cô cũng được cứu thoát ra Có người đã đập vỡ bức tường đó Cô đã được tự do Cô lại trở về chúng nhân gian. Giờ đây người yêu cô tha thiết Đang đứng trước mặt cô Anh Duyên rồi <cười> Vũ Nhi vừa khóc vừa nói Đúng thế, tất cả mọi người đều nói tôi điên Thực ra bọn chúng mới là đồ điên Chỉ có đồ điên Mới có thể cho rằng thiên tài là kẻ điên Tại sao bọn chúng lại nói như vậy Đó là những linh hồn xấu xa tà ác Anh ta, hàng dòng nguyên rủa. Trong bộ dạng anh ta lúc này Thực sự giống một tên ác quỷ Cho nên bọn chúng nhất định Phải bị trừng phạt Cách tốt nhất để trừng phạt bọn chúng chính là Thoáng một cái Đôi bàn tay lạnh giá của anh ta Bóp chặt lấy cổ Vũ Nhi Vũ Nhi cảm thấy cổ hồng đau nhất Khó thở Cô muốn hét lên Nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh gì Vừa bóp chặt cổ Vũ Nhi Anh ta vừa nói tuyệt quá Ta cũng bóp cổ những cô gái khác như vậy đấy Từ đứa đầu tiên đứa thứ 2 Thứ 3, thứ 4, thứ 5 Tối qua là đứa thứ 6 Còn cô là đứa thứ 7 Ta đã đưa bọn chúng lên thiên đàng như vậy đó Ở trên đó chắc chắn rất đẹp Các cô hẳn phải biết ơn tôi lắm <cười> Ví dụ cái cô tên là La Tư Cô ta biết cô Khi ta nhắc cô với cô ta Cô ta còn khí ngợi cô Khi cô ta còn chưa nói hết câu Ta đã bóp chặt cổ cô ta Giống y như lúc này Chỉ mấy phút sau Cô ta đã tắt thở Khi ta bước ra khỏi nhà La từ Ta nhìn thấy một người đàn ông Tình đồng niên đi đến trước cửa nhà cô ta Con người tội nghiệp đó Đàn mộng du <cười> Khi anh ta tỉnh lại Chắc chắn anh ta sẽ trở rằng Chính anh ta giết La từ Nơi khóe mắt của Vũ Nhiên chảy ra hai hàng lệ nóng bỗng Giọt lệ này dành cho đồng niên, đáng thương, vô tội của cô. Cô khóc à! Người đàn ông ghé sát vào tay cô nói. Không phải khóc đâu. Tối hôm ta nói chuyện với đồng niên ở tầng ba anh ta cũng khóc. Bởi vì ta nói cho anh ta biết... Mẹ anh ta bị trôn trong bức tường trong văn phòng đó. Anh ta là kẻ giả màng. anh ta thừa hưởng tính hung tàn của bố anh ta. Anh ta đã đánh ta, khiến đầu ta bị một vết thương lớn, chảy rất nhiều máu. Máu của ta đã chảy xuống sàn nhà tầng 3. Vũ Nhi nhìn vết thương trên đầu anh ta. Cuối cùng cô đã hiểu vết máu cô phát hiện ra. Trong phòng tầng ba là của ai? Được rồi, đừng khóc nữa. Cô có biết không? Vốn dĩ ta đã chuẩn bị để đồng niên thay ta hoàn thành kế hoạch của ta. Ta vẫn tưởng anh ta hoàn toàn thừa hưởng trên di truyền của gia đình, họ đồng. Tiếc rằng ta đã sai. Không ngờ. Trong thời khắc then chốt, anh ta lại tha cho cô. Điều này chứng tỏ anh ta là một kẻ nhu nhược Ta thật sự cảm thấy rất lạ, lạ lắm Trải qua bao nhiêu việc như vậy Ảo giác và sự hoang tưởng Đã hoàn toàn chiếm ngự trái tim anh ta Nhưng đến thời khắc cuối cùng Tại sao anh ta lại đột nhiên không căm giận cô nữa Sự phẫn nộ của anh ta Sao bỗng dưng lại tiêu tan hết Ta thật sự không tài nào hiểu được Anh ta lát đầu thật mạnh Giờ thì những giọt nước mắt nóng hổi của Vũ Nhi thi nhau rơi xuống Nếu lúc này tôi có thể nói Cô muốn lớn tiếng nói với kẻ máu lạnh trước mặt cô rằng Anh không hiểu được đồng nhiên của tôi Có thể nỗi sợ hãi và thù hận Có thể hủy diệt linh hồn và thể xác của một con người Nhưng lại không thể hủy diệt được tình yêu Hơi thở của người đàn ông thổi vào mặt Vũ Nhi. Anh ta chậm rãi nói, Chắc cô muốn nói gì phải không? Không cần nói. Ta đã biết rất rõ trong lòng cô đang nghĩ gì. Bây giờ, ta đành phải tự mình ra tay. Nói thật, Ta cũng hơi chán ngán cái trò chơi này rồi đấy. Cuối cùng, Cô đã tuyệt vọng. Vũ Nhi, Để ta nói cho cô biết Ta yêu cô Hãy để chúng ta Mãi mãi ở bên nhau Ánh mắt người đàn ông Toát ra tiên nhìn hung dữ Sức mạnh nơi bàn tay anh ta Ngày càng tăng Vũ như chỉ còn nghe thấy âm thanh Kỳ quái bên tai Như tiếng đồng niên từ trên cao Đang vẫy gọi cô Rồi Cô dần dần Ngất liệm đi Mình đã chết chưa nhỉ? Vũ Nhi tự hỏi mình Cô cảm thấy mình đang nằm trong lòng đồng niên Hơi thở từ mũi anh Đang dịu dàng phả vào mặt cô Họ đã lại được ở bên nhau Họ mãi mãi rời xa ngôi nhà đen Rời khỏi thành phố này Trở lại thành phố nơi họ đã gặp gỡ nhau Bây giờ cô muốn nhìn thấy đồng nghiêng Xem anh có đang mỉm cười giống như trước đây không Thế nên Vũ Nhi từ từ mở mắt Người cô nhìn thấy lại là dịp tiêu. Vũ Nhi, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi. Đồng Niên, Đồng Niên đâu? Nghe Vũ Nhi gọi tên Đồng Niên, trái tim dịp tiêu chợt nhói đau. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này. Có thể là do trong tiềm thức của mình nảy sinh một thứ hoang tưởng nực cười đối với Vũ Nhi. Nhưng anh lập tức thoát ngay ra khỏi cảm giác không nên tồn tại này. Anh nâng đầu Vũ Nhi lên, nói Vũ Nhi, em hãy nhận xem là anh mà. Anh dịp tiêu. Cuối cùng Vũ Nhi cũng đã dần dần tỉnh táo. Em vẫn còn sống sao? Đương nhiên là em vẫn còn sống. <cười> dịp tiêu cười. Vũ Nhi chợt nhớ ra điều gì Nhìn xung quanh Vẫn là trong phòng bình Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hơi sáng Trong phòng Chỉ có cô và Diệp Tiêu Cô lo lắng hỏi Cái người đó đâu anh Em nói đến hứa thiên minh à Để anh từ từ nói cho em nghe Mấy giờ đồng hồ trước Anh gọi điện thoại đến bệnh viện Bệnh viện nói cho anh biết Vừa có một người tự xưng Là người công ty của em Đến thầm em Anh cảm thấy sự việc này rất khả nghi liền lập tức đến bệnh viện Khi anh bước vào phòng bệnh Anh nhìn thấy một người đàn ông Đang bóp cổ em Còn em thì đã ngất liệm Anh liền lao đến ngăn anh ta lại Anh và hắn Đã dằn co một trận kịch liệt Trong gian phòng này Anh ta cũng liều mình phản kháng Em nhìn trắng anh này Quả nhiên, Vũ Nhi thấy một vết thương hiền rõ trên trán dịp tiêu, còn để lại một vết màu đỏ sẵn. Anh dịp tiêu, vết thương của anh có nghiêm trọng không? Đã được xử lý sơ qua rồi anh không sao? Anh thở dài, tiếp tục nói. Nhưng anh ta không phải là đối thủ của anh. Cuối cùng, anh ta cũng bị anh dùng đến bên cửa, không còn đường rút chạy, Lúc anh đang định cầm tay anh ta để đưa anh ta về quy án, anh ta chợt nhìn anh mỉm cười, nụ cười vô cùng quái đảng. Ôi, ánh mắt đó khiến người ta cảm thấy hái hùng. Anh dự cảm được điều gì đó khác thường khi anh lao đến ôm lấy anh ta, thật không ngờ anh ta đã nhanh hơn một bước lao mình nhảy ra ngoài cửa sổ. Anh ta đã chạy thoát rồi, sao? Vũ Nhi hoảng hốt, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, tưởng tượng ra cảnh người đàn ông đó nhảy ra khỏi cửa sổ. Đây là tầng 23 của bệnh viện. Anh ta chết ngay tại chỗ. xác đã bị đưa đi rồi. Vũ Nhi vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ Dường như ngoài đó là vượt sâu vạn trường Cuối cùng cô gật đầu Sau đó dơ tay sờ lên cổ mình Vẫn cảm thấy hơi đau Nhưng cô vẫn cố tỏ ra vững vàng Cô nói Cảm ơn anh Dịp tiêu Anh đã cứu em thoát chết Vũ Nhi Em đừng nói thế Thứ nhất Đây là chức trách của anh Anh cũng đã hứa với chị của em Phải dùng tính mạng của anh Để bảo vệ em dịch tiêu nhớ đến Tuyết Nhi Rồi lại nhìn Vũ Nhi Thực ra trong lòng anh rất nặng nề Anh nghĩ nếu mình đến sớm hơn một chút Thì Vũ Nhi cũng không đến nổi Rất bị bóp cổ chết Vũ Nhi lại thở dài Nước mắt lại trào dân Chậm rãi nói Dịp tiêu Em phải nói cho anh biết Đồng niên vô tội Anh ấy không phải là kẻ giết người Anh ấy không có tội Anh ấy không đáng phải chết Tất cả mọi tội danh anh ấy thừa nhận Lúc ở trên mái ngôi nhà đen Thực ra là do anh ấy tưởng tượng ra mà thôi Anh ấy đã bị tên ác quỷ đó Bức hại đến chết Sau đó Vũ Nhi kể lại toàn bộ những gì hứa thiên minh Nói với cô lúc nãy Sau khi nghe xong Dịp tiêu cũng thở dài Anh lặng lẽ nhìn Vũ Nhi Nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt Vũ Nhi Chắc chắn cô đang đau đớn Trước sự ra đi của đồng niên Dịp tiêu không kìm lòng được Dơ tay lên vuốt mái tóc cô ăn ủi Lẽ ra anh cần phải đoán trước mới phải Vũ Nhi Em có quen một nữ bác sĩ tâm lý Tên Mễ Nhược Lan phải không? Em có quen Chị ấy bị làm sao? Cô ấy chết rồi Sau đó Diệp tiêu kể hết lại cho Vũ Nhi biết Về cái chết của Mễ Nhược Lan Cùng những sự việc liên quan đến hứa thiên minh mà Hứa Văn Minh đã cung cấp. Mãi lâu sau, mà Vũ Nhi vẫn chưa định thần khỏi nỗi sợ hãi, cô lẩm bẩm: Chả chết mà tên công ty của Hứa Văn Minh lại lấy tên là công ty quảng cáo đối sông. Em nghĩ Hứa Văn Minh chắc là vô tội, cũng có thể Vũ Nhi. Chiều hôm qua anh đã tháo những mắt mèo đính trên cửa phòng trong ngôi nhà đen xuống và đưa đến phòng nghiên cứu tiến hành một cuộc kiểm nghiệm toàn bộ. Kết quả cuộc kiểm nghiệm khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Những mắt mèo đó không đơn giản được tạo thành từ kính thông thường mà là một thứ nguyên liệu vô cùng đặc biệt. Theo suy đoán của chuyên gia đó là một loại nguyên liệu thiên nhiên có tính phóng xạ yếu, tính phóng xạ vốn như lập tức liên tưởng đến những nguyên tử đáng sợ. Em không phải sợ đâu, chỉ là tính phóng xạ yếu, ớt vô cùng cơ bản, nhưng không ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Nhưng loại nguyên liệu này lại có khả năng ảnh hưởng đến sóng điện tử từ Não người khiến đại não con người nảy sinh ảo giác Ý anh là ánh nền và bóng người Giống như âm hồn mà em nhìn thấy qua mắt mèo Đều chỉ là ảo giác của đại não em thôi sao? Đúng vậy, chính anh cũng bị mắt lừa chúng Và không chỉ là những thứ em nhìn thấy Còn có những âm thanh đáng sợ mà em nghe thấy Ví dụ tiếng bước chân và tiếng hét thất thanh mà người phụ nữ giữa đêm khuya đều bắt nguồn từ sự tác động của tính phóng xạ của những con mắt mèo lắp ngược đối với sóng điện từ bộ não của em. Thì ra đây chính là âm hồn và bóng mà mà em đã nhìn thấy. Vũ Nhi lắc mạnh đầu. Đúng vậy! Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này mà đồng niên mới sinh ra chứng mộng du, hơn nữa còn nảy sinh ra ký ức, sai lệch và hoang tưởng, anh suy đoán. Thậm chí 60 năm trước, cụ nội đồng niên là đồng tuyết thùng, cũng chính vì nguyên nhân này mà dẫn đến tinh thần hoảng loạn, sản sinh hai loại nhân cách. Cuối cùng đã gây ra những tội ác kinh khủng. Diệp tiêu chợt nhớ đến vị trưởng mật thám người Pháp, Chôc Sophia, đã mất tích giữa biển đại dương. Có lẽ ông ta cũng vì vậy, mà nảy sinh nỗi sợ hãi tột cùng đối với ngôi nhà đen mà biến mất khỏi thế giới này. Có thể còn có cả những người sinh sống trong ngôi nhà đen Hồi thời kỳ cách mạng văn hóa, ông Kim Văn Dung thật đáng thường, mẹ ông đã chém chết bố ông, rồi suýt nữa lại giết chết ông. Cuối cùng, mẹ ông cũng tự sát. Còn chính Kim Văn Dung cũng không thể nào thoát khỏi kiếp nạn. 20 năm sau, ông vẫn bị mắc mèo, làm cho hồn bay phách lạc, đến độ, lao xuống đường ray tàu điện ngầm. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ mắt mèo. Trời ơi! Vũ Nhi há to miệng kinh ngạc hỏi. Nhưng ai là người lắp ngược những con mắt mèo đáng sợ đó lên cửa? Chỉ có thể là đồng tuyết thôn. Còn về việc tại sao ông ta làm như vậy và bằng cách nào ông ta có được những nguyên liệu? Tạo nên con mắt mèo đều trở thành một bí mật không thể nào giải đáp được. Diệp Tiêu lắc đầu nói, trên thế giới này có lẽ rất nhiều bí mật không cho phép chúng ta điều tra đến cùng. Giống như sợi dây chuyền mắt mèo này vậy. Vũ Nhi từ từ nâng mắt mèo trước ngực mình nói, nó đã khiến rất nhiều người sợ hãi, tất cả những người đã từng sống trong ngôi nhà đen Có lẽ họ đều gặp ác mộng vì sợi dây chuyền nãy. Em còn nhớ người đàn ông nhảy xuống đường ray xe điện ngầm không? Ông ta vô cùng sợ hãi dây chuyền mắt mèo của em. Vào những năm 70, ông ta đã từng sống trong ngôi nhà đen, ông ta chắc chắn cũng là nạn nhân của ngôi nhà đen. Sợi dây chuyện này Có thể đã đem cho ông ta Những ký ức vô cùng đáng sợ Thời niên thiếu Thì ra là vậy Vũ Nhi hồi tưởng lại Ngày đầu tiên cô đi làm Sự việc đáng sợ Xảy ra tại ga Tàu điện ngầm. Diệp tiêu tiếp tục nói Còn hung thủ Thực sự của vụ án bóp cổ liên hoàng Hứa thiên minh Anh đoán thực ra mấy năm nay Anh ta luôn ẩn cư trong căn phòng Ở tầng ba của ngôi nhà đen Anh ta ở bên cạnh người anh ta yêu Cũng chính là mẹ đồng niên Bị giấu trong bức tường Cũng vì thế mà anh ta Một người vốn mắc bệnh trầm cảm thì sống trong căn ngôi nhà đen Thì bệnh càng trở nên trầm trọng hơn Một năm trước Khi thành thiên vũ bước vào ngôi nhà đen Những âm thanh hải hùng được quay trong cúng bằng, e rằng chính là do hứa thiền mình ngụy tạo nên để cảnh cáo những kẻ tự tiện bước vào ngôi nhà đen. Thành thiên vũ thật đáng thường, thần kinh của anh ta lại quá yếu ớt, cuối cùng đã không chịu được mà tự sát. Còn khi em và đồng niên quay trở về ngôi nhà đen, sự xuất hiện của em đã kích thích mạnh mẽ hứa thiền mình đang ẩn cư nơi góc khuất bởi vì Em trông rất giống mẹ đồng niên, thế nên điều này đã tác động mạnh, khiến hứa thiền mình thực sự trở nên điên loạn. Nghe xong câu cuối cùng của dịp tiêu, mặt vũ nhi càng tái nhợt. Em xin lỗi, đây chính là lỗi của em, em không nên quay lại, nếu như không có em, có lẽ tất cả mọi sự việc này... Sẽ không xảy ra Không Vũ Nhi Em là nạn nhân vô tội Đồng niên Mới là thật sự nạn nhân Em vẫn còn sống Còn đồng niên Anh ấy đã ra đi vĩnh viễn Mặc dù ngôi nhà đen Và kẻ đen cuồng đã hủy hoại Lý trí và tinh thần của anh ấy Nhưng cuối cùng Tình yêu anh ấy Chính là tình yêu của anh ấy Đã chiến thắng Mọi nỗi sợ hãi và thù hận Chiến thắng cả ngôi nhà đen Chiến thắng cả kẻ điên dại đó Đồng niên là một người phi thường Em mãi mãi yêu anh ấy Vũ Nhi thoáng bị kích động Nghe xong lời cô nói, trong lòng dịp tiêu bỗng có cảm giác hụt hẳn. Anh trầm tư một lúc, rồi anh bỗng có cảm giác ngưỡng mộ đồng niên. Vũ Nhi thở dài, cuối đầu không nói thêm gì nữa. Bất giác, dịp tiêu cảm nhận được ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng. Anh vội nói, Vũ Nhi, em nhìn kìa, mặt trời mọc rồi. Vũ Nhi nhìn ra ngoài cửa sổ của tầng 23 Mặt trời đang hiện lên Rồi ánh sáng nhanh chóng lọt vào gian phòng bệnh Chiếu vào sợi dây chuyền mắt mèo trên ngực Vũ Nhi Từ mắt mèo phát ra một luồng ánh sáng thần bí tuyệt đẹp Phán xạ vào trong đồng tử mắt dịp tiêu sắp rời khỏi Thường Hải. Từ đâu đến thì sẽ trở về đó. Cô đã mua vé tàu thủy trở lại tàu bến khách số 16. Cô bước chậm rãi trên cả đoạn đường đi. Cô chỉ nghe thấy mọi người bàn tán nhau về trận chung kết, cúp bóng đá thế giới. brazil thắng Đức với tỷ số 2-0. Khi Vũ Nhi nhắc vali hành lý nhỏ gọn, Đứng ở giữa dòng người tấp nập ở bến tàu Cô không kìm lòng được Quay đầu lại nhìn Thường Hải Cô cảm thấy những tòa kiến trúc cổ Ở bên ngoài đều đang nhìn cô Những ngôi nhà to đồ sổ kia Có thể cũng ẩn giấu những chuyện ly kỳ Cô lại nhìn về phía bên kia bờ sông, hoàng phố Những tấm kính của những ngôi nhà cao chọc trời Đối với Vũ Nhi Chúng quá xa lạ, quá lạnh lẽo Thành phố này đã từng đem lại cho cô hy vọng Đem lại ước mơ cho cô Nhưng lại cướp đi người yêu duy nhất của cô Khi cô định bước đến chỗ soát vé Chợt nghe thấy tiếng gọi tên cô Vũ Nhi quay đầu lại Nhìn thấy khuôn mặt dịp tiêu Vũ Nhi Anh nghe nói em sắp đi Anh vừa nói vừa thở dốc Đúng vậy Em sắp đi về rồi. Có chuyện gì không anh? Không, không có chuyện gì đâu. Vụ án đã kết thúc, anh chỉ muốn đến để tiễn em thôi. Trong biểu hiện của dịp tiêu lúc này rất phức tạp. Vũ Nhi mỉm cười. Cảm ơn anh dịp tiêu, em sẽ không quên anh đâu. Dịp tiêu cũng gật đầu. Trong ốc anh, chợt lướt qua ý tưởng nực cười. Ý tưởng này thúc giục anh nói ra mong ước chân thành nhất Trong sâu thẳm trái tim anh Vũ Nhi, anh chỉ muốn nói Anh đừng nói gì hết Em biết anh muốn nói gì Vũ Nhi ngắt lời anh Dịp tiêu bỗng cảm thấy vô cùng ngượng nghịu Vũ Nhi cười, bình thản nói Nếu chị của em còn sống Thì nửa năm nữa Chị ấy sẽ được bé cháu Ý em là Nửa năm sáu em sẽ sinh em bé Vũ Nhi vuốt ve bụng mình, nói Nó sẽ là người Nối giỏi duy nhất của nhà họ đông Cuối cùng, Diệp Tiêu cũng đã hiểu Nét mặt anh rất phức tạp Cuối cùng, anh vẫn mỉm cười nói Thật thật tuyệt quá, chúc mừng em! Vũ Nhi gật đầu. Cảm ơn anh, em phải đi đây. Tạm biệt anh. Vậy em có còn quay lại nữa không? Em không biết. Vũ Nhi lắc đầu. Tạm biệt nhé, anh dịp tiếu. Cô Nhất Hành Lý bước vào cửa soát vé. Vũ Nhi, chúc em lên đường bình an! Diệp Tiêu héo lớn Phía sau lưng cô Vũ Nhi quay đầu lại Cuối cùng tặng cho Diệp Tiêu Một khuôn mặt tươi cười tuyệt đẹp Mấy phút sau Vũ Nhi đã biến mất giữa biển người mênh mông Diệp Tiêu ngẩn người nhìn theo Trong lòng vô cùng hụt hẫn. Anh rời khỏi đó Quay trở lại đường cái thở dài Lúc này đây Anh chỉ hy vọng mọi người trong thành phố này Đều có thể được hưởng cuộc sống bình an và hạnh phúc Chợt, Tiếng chung di động của anh vang lên Anh do dự dây lát Sau đó nghe máy trong điện thoại vang lên giọng nói của đồng nghiệp Dịp tiêu Gây rồi Anh mau đến đây Ngôi nhà đen bị cháy rồi Diệp tiêu lập tức ngẩng người Lòng anh chịu nặng Sau đó anh vội vàng đi về hướng ngôi nhà đen Rút dọc đường Trong đầu anh luôn suy nghĩ Liệu có giữ được ngôi nhà đen hay không Thậm chí anh đã tưởng tượng ra Cảnh tượng ngôi nhà đen bị thiêu cháy Chỉ còn trở lại những bức tường Bỗng nhiên anh lại nảy ra một ý nghĩ Liệu có phải trước khi đi Vũ Nhi đã phóng hỏa Đem theo nghi vấn này Anh tăng tốc Nửa giờ đồng hồ sau Khi anh đến trước ngôi nhà đen phát hiện thấy tình hình tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. bề mặt bên ngoài của ngôi nhà đen gần như không bị tổn thất gì, chỉ có một chút khói đen bay ra từ cửa sổ tầng trên, còn có vài chiếc xe cứu hỏa đang đổ trên đường. Anh đồng nghiệp nhìn thấy Diệp Tiêu lập tức tiến lại nói, "Diệp Tiêu, cuối cùng anh đã đến, những người hàng xóm đã phát hiện ra lùm khói đen phát ra từ ngôi nhà đen." Sau đó họ đã báo cảnh sát May mà đội cứu hỏa kịp thời ứng cứu Đã dập tắt được ngọn lửa trong phòng Trong ngôi nhà đen Còn phát hiện ra một sát chết Anh đoán xem là ai Ai cơ Dịp tiêu nhiếu mày dự cảm Thấy điều gì đó Hứa văn minh Thật không ngờ phải không Anh ta không bị chết cháy Mà bị chết ngạt Trong đám khói dày đặc Đây chính là tự gây nên nghiệp chướng nên phải đền mạng. Vừa rồi, đội cứu hỏa đã giám định lại toàn bộ ngôi nhà đen. Trận hỏa hoạn này là do con người gây ra, xem xét từ đồn, dễ cháy trên người hứa văn minh, là có thể khẳng định chính anh ta đã phóng hỏa. Nhưng anh ta không thể ngờ tới ngôi nhà đen còn chưa bị anh ta thiêu rụi, thì chính anh ta đã bị chết sạch. Tôi hiểu rồi. Diệp tiêu gật đầu. Nhưng tại sao hứa văn minh lại muốn đốt cháy ngôi nhà đen? Vì anh ta vô cùng sợ hãi và cầm hận ngôi nhà này. Nói xong, diệp tiêu bước vào ngôi nhà đen. Anh bước vào phòng khách đang cháy khét lẹt. Nơi đây vẫn còn lưu lại dấu vết những bong bóng dùng để dập lửa. Trong không khí... Tràn ngập mùi khói, mấy nhân viên cứu hỏa và nhân viên sở công an đang tỉ mỉ quan sát hiện trường. Anh nhìn thấy xác của hứa văn minh đang nằm ngay lối đi. Một tấm vải trắng đắp lên thi thể, lúc này dịp tiêu không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ta. Người của đội cứu hỏa nói với dịp tiêu, họ đã xem xét tất cả mọi ngọt ngốc ngách trong ngôi nhà đen. Ngôi nhà đen rất may mắn Ngoài phòng khách Bên trong không bị tổn thất gì đáng kể Đặc biệt là những tranh sơn dầu quý giá Ở tầng 3 Hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì Dịp tiêu bóp chặt mũi mình Gật đầu Anh bỗng phát hiện ra cầu thang Ở tầng 1 Vẫn còn đó Trông có vẻ không bị sao cả Anh dơ tay lắc cầu thang Lên đến tầng 2 Anh nhận thấy ở đây Cũng không ảnh hưởng gì bởi cơn hỏa hoạn Chỉ có bức tường là bám đầy khói đen Diệp tiêu thấy hơi lạ Hứa văn minh sau khi phóng hỏa Có đủ thời gian để chạy thoát Sao lại có thể để cho mình bị chết ngạt Có thể ngôi nhà này thực sự có sự sống Có thể tự bảo vệ mình Cũng có thể trừng phạt những kẻ rấp tâm Phá hoại nó anh cẩn thận bước lên tầng 3 không khí ở đây khá hơn tầng dưới một chút diệp tiêu bước vào phòng tranh trước quả nhiên những bức tranh sơn dầu của mẹ đồng niên để lại đều được gìn giữ như ban đầu anh lại một lần nữa tỉ mỉ ngắm nghía những bức tranh này dường như có thể cảm nhận thế giới nội tâm của người phụ nữ mười mấy năm trước bị chồng ngược đãi Đột nhiên, Dịp Tiêu phát hiện ra bức tranh tự họa của mẹ đồng niên không còn giống như lần trước anh xem. Anh nhìn thấy khuôn mặt của người trong tranh. Nhưng, Dịp Tiêu nhớ rất rõ trước khi anh bước chân vào căn phòng này, khuôn mặt người phụ nữ trong tranh bị một đám mực lớn che lấp. Còn bây giờ, đám mực này đã biến đi đâu mất, khuôn mặt của người trong tranh Đang hiện ra trước mắt anh Anh dội mắt mình Khẳng định là không nhìn lầm Và quyết cũng không thể nào là ảo giác của mình Mắt mèo ở trên cánh cửa trong phòng này Đã bị tháo ra từ lâu rồi diệp tiêu nhìn khuôn mặt người trong bức tranh Khuôn mặt này rất giống khuôn mặt Vũ Nhi Cô ấy tên là Tô Tiểu Vân Là mẹ đồng niên Cô ấy là một người phụ nữ đẹp Trong ánh mắt toát ra một chút u buồn Thế nhưng cũng toát ra tia hy vọng Mấy hôm nay Dịp tiêu vẫn mãi miết suy nghĩ Tô Tiểu Vân Tại sao không rời bỏ ngôi nhà này Sao cô vẫn cứ lặng lẽ Chịu đựng sự ngược đãi Dày vò của người chồng Từ tia hy vọng toát ra Từ ánh mắt của người trong tranh Dịp tiêu cũng dần hiểu ra Nỗi tuyệt vọng và niềm hy vọng Luôn đồng hành Nhìn bức tranh tự họa của Tô Tiểu Vân Dịp tiêu trợn nhớ tới câu nói này Của Petofi Sandor Anh rời khỏi phòng tranh Đến phòng đầu tiên Nhìn bức tường bị đập vỡ Thi thể của người phụ nữ trong tranh Đã bị chôn chặt ở đây hơn 10 năm Dịp tiêu bẩn có cảm giác vô cùng lạ Thứ cảm giác này phát ra Từ từng góc bức tường sàn nhà và trần nhà nữa. Anh cảm thấy nghẹt thở nên bước đến cửa sổ. Ngoài người ra bên ngoài cửa sổ, Diệp Tiêu cúi đầu, bỗng nhiên phát hiện ra ở một góc khuất trên bệ cửa sổ có khắc mấy chữ nhỏ. Đó là hai chữ cái. Sau chữ cái có một dấu chấm nhỏ. J S J S. Có vẻ như đây là tên người viết tắt. Diệp tiêu dơ tay ra xoa nhẹ, lên vết khắc. Đột nhiên, trước mắt anh dường như hiện ra khuôn mặt của vị trưởng mật thám người Pháp, trẻ tuổi, cách đây hàng chục năm về trước. Diệp tiêu lập tức hiểu ra, JS chính là tên viết tắt của Jôque Sophia. 60 năm về trước, trưởng mật thám tổ giới Pháp Thượng Hải Jôque, Safia cũng giống như Diệp Tiêu lúc này cũng đang đứng trước cửa sổ này hít thở bầu không khí bên ngoài hơn nữa còn lưu lại tên mình trên bệ cửa sổ. Diệp Tiêu không muốn nhìn thêm dấu vết chút Safia để lại nữa, hãy để vị trưởng mật thám người pháp mãi ở lại trong quá khứ. Diệp Tiêu ngẩng đầu lên nhìn sang bên đối diện anh. Bỗng phát hiện thấy trên tầng 3 của ngôi nhà đối diện dường như đã có người chuyển đến. Đó là một đôi thanh niên trẻ đang chuyển đồ gia dụng vào trong phòng. Chàng trai đó hẳn đã nhìn thấy những dòng chữ kỳ quạt trên bức tường. Anh ta lắc lắc đầu, sau đó cầm chổi, cọ, rắc dung dịch cọ rửa lên trên tường. Lúc đó cô gái vừa chuyển đến ở tầng 3. Trong căn nhà đối diện, thò đầu ra ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy Diệp Tiêu ở đối diện, thế nên cô chào Diệp Tiêu rồi nở nụ cười rạng rỡ. Diệp Tiêu cũng cười lại với cô, sau đó anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng, trong lòng thầm cầu khẩn, hãy để cơn ác mộng của ngôi nhà đen mãi mãi chấm dứt. Cơn ác mộng thật sự chấm dứt được sao? Nửa đêm Người con gái chợt quay đầu lại Cô hoảng hốt lay gọi người bạn trai Đang ngủ say bên cạnh Trên mặt cô Tràn đầy nỗi sợ hãi kinh hoàng Giọng cô rung rẩy Đại bảo Em vừa mới nhìn thấy nh Nhìn thấy ánh nến lập lòe Trong căn phòng Ở ngôi nhà đối diện Đã, đã đóng cửa bỏ không Em ngủ đi, em lại gặp ác mộng rồi Anh ta ủy oải nói Kỳ lạ thật, lại là ác mộng sao? Người con gái vịnh tay vào bề cửa sổ, mắt mở to Cuối cùng, cô cũng dần nhìn thấy Trong cửa sổ tối ôm bên nhà, đối diện